chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với tập 13 ba bộ truyện mới của tác giả kha nguyên qua giọng đọc của mc Kim thanh sau khi bị giày vò thân xác và tra tấn tinh thần an nhiên ngoài mặt thỏa hiệp đi theo anh ba nhưng vẫn luôn ngấm ngầm tìm hiểu tin tức xung quanh cô ta nghe ngóng được thân phận phương là gái làng chơi quá đắt để được hai cậu con trai cho anh tư từ đó phách lối như bản thân là bà chủ uy quyền phương đấm thẳng vào bụng an nhiên Túm tóc ép cô ta ngẩng đầu Ai nói với mày về chuyện con trai của tao Là ai nói Gã tài xế thấy chuyện ngày càng lớn Bội vàng đi tới kéo tay Phương Chị Phương không cần chị ra tay Để em xử lý Tiếng súng tử xa vọng vào Cắt đứt giọng nói giảng hòa của gã tài xế Mọi người xanh mặt nhìn nhau Điện thoại của gã tài xế vang lên Gã ấn kết nối vào mặt tối sầm Gã nhìn Phương báo cáo Lũ cớm đã bao vây nơi này và ngoài cách 200m đang chiến đấu kịch liệt. Phải báo chuyện này cho anh ba và anh tư. Có tiếng chân chạy rầm dầm từ tầng 3 xuống dưới. Hai người đàn ông chọc đầu giống nhau đến 60% cùng xuất hiện. An nhiên sáng mắt lao tới đón người đàn ông mặc áo đen, anh ba. Gã đẩy an nhiên làm cô ta ngã đập lưng vào tường. Gã quát thết ra lệnh, chuyển hàng lên xe, rút theo đường hầm, khẩn trương lên. Gã tài giấy ném lại một câu cho hai gã đàn em. Chói tay và bịt miệng lũ đàn bà lại cho tao. Rồi nhanh chóng bám theo anh ba, lao xuống tầng 1 để sắp xếp. Hai gã đàn em chạy vào căn phòng giam giữ các cô gái. Gần 20 cô gái nhanh chóng bị áp giải đi xuống tầng 1. Người nào người nấy cũng bị nhét rẻ vào miệng. Hai tay bị buộc chặt sau lưng. Chỉ có chân là được tự do đi lại. Dưới tầng 1, cửa nhà và cửa sổ đóng kín và kéo rèm. Đèn trên các tầng lầu và phòng khách đã tắt ngấm. Mọi di chuyển đều âm thầm trong bóng tối. Phía sau nhà có đường thoát thân kín đáo Đám buôn người chia người dẫn đầu và bọc hậu Các cô gái đi ở giữa Từng người chui xuống hầm đất tối tăm ẩm ướt Chiều cao đường hầm Chỉ tới vai người trưởng thành Nên mọi người phải khom lưng mà đi Đất bên dưới lẩy lội Có mùi thôm thùm của xác động vật nhỏ Lẫn trong mùi dễ cây thối Ánh sáng đèn pin leo lắt Quét nhanh phía trước để dẫn đường Tiếng hối thúc nóng này Đi kèm vài cái bạc tay thô bạo đánh vào lưng các cô gái lén nút cố tỉnh đi chậm. Dung và An Thi đi gần cuối, khéo léo giấu bản thân vào giữa đoàn người, tránh lọt vào tầm mắt của An Nhiên. Tay không tắc sắt, hai người khôn ngoan, không tạo cơ hội cho kẻ lòng dạ nhỏ nhen hãm hại. Sau 20 phút đi bộ trong đường hầm, mọi người đi lên mặt đất, cảnh vật xung quanh tối đen như đêm 30. Có 3 chiếc ô tô tải, nằm im lìm cách miệng đường hầm hơn 50 mét. Cỏ nơi đây mọc cao tới eo Khiến tầm nhìn trong bóng tối mờ mịt và nhập nhèm Phụ nữ bị lùa đi tới xe tải như lùa gà Đám buôn người sốt ruột Động tác thúc ép trở nên tàn nhẫn hơn Có cô gái bị một người đàn ông thô thiển túm tóc Đập đầu vào thành xe vì giả bộ ngã Liên lụy 4-5 cô gái ngã cùng Cô đánh cảnh cáo lập tức có hiệu lực Không còn ai dám vùng trộm kéo dài thời gian Hai phát súng vang lên giòn tan Đánh vỡ sự cam chịu của các cô gái Dung và An Thi cùng lúc hành động Ngồi thộp xuống đất Quét chân gạt ngã Bất kỳ gã đàn ông nào đứng bên cạnh Có người vang tục Có tiếng rên đau Dung và An Thi lăn tròn vào bụi cỏ rậm Dung xoay lưng về phía An Thi An Thi cúi người dùng răng gian nan Tháo sợi dây thường buộc chặt tay Dung Hai tay Dung được giải thoát Cô lập tức cởi dây thừng giúp An Thi Tỏa ra hai hướng Chắc chắn cảnh sát đang ở gần đây Cúi thấp đầu, đừng để bị bắn vỡ sọ. Đừng, chết đấy. An Thì ném lại một câu, bỏ về hướng chiếc xe tải cuối cùng. Này, chị điên hả? Dùng túng bội chân An Thì. Quay lại đấy làm gì? Chồng tôi ở trên thùng xe tải. Tôi không thể bỏ anh ta ở lại. Cô đi trước đi, mặc kệ tôi. An Thì dãy chân đạp vào người dung, rồi bỏ theo hình rích sắc để không làm đám cỏ lung lay lộ liễu. Ánh mắt dung tối đi, một quyết định ngô ngốc đưa ra trong nháy mắt. Cô khom người thật thấp, bỏ bằng chân và tay, đuổi theo an thi. Mục tiêu là các cô gái vẫn đang vật lộn rằng co với ba gã buôn người. Cô muốn giúp các cô gái này. Không biết cô gái nào gỡ được khăn bịt miệng, gào khóc ỏm tỏi. Tiếng khóc lanh lành làm bầu không khí thêm thần trương. Một nửa đám buôn người gấp rút nhảy lên hai chiếc xe tải phía trước. Một nửa vác các cô gái như bao tải ném bảo thùng xe cuối cùng. Mọi người đi trước đi, tôi sẽ phụ trách hàng hóa. Là giọng của anh Tư. Chú điên à Lên xe này đi Tiếng gầm tức giận nối tiếp là của anh ba Công việc vận chuyển hàng hóa chưa đến lượt chú làm Cứ để bọn thằng phách xử lý Nhanh lên xe với tôi Đám đàn em vừa ném người phụ nữ lên vừa quả quyết Anh Tư Anh lên xe trước đi Bọn em lập tức đuổi theo sau Bốn năm gã đàn em Nghe lệnh của anh ba Cưỡng chế kéo anh Tư về chiếc xe đầu tiên nắm đấm của anh Tư đánh thẳng vào người bọn chúng Gã hạ lệnh Còn coi anh mày là đại ca Thì lập tức lên xe trước đi Bọn em không thể bỏ đại ca lại Cầm mẹ mày cái miệng đi Bố mày nói có nghe không Trong khi anh Tư dùng uy quyền và bạo lực Đuổi gần như hết đàn em chạy trước Thì ba gã đàn em trung thành với gã nhất Vẫn tận tụy khiến các cô gái ném vào thùng xe tải cuối cùng Nội bộ mất đoàn kết Đại ca hy sinh cho đàn em Đã tạo cơ hội cho các cô gái đào tẩu Liên tiếp các tiếng mắng người vang lên À còn nghĩ nào cắn chân bố mày hả Đứa nào tháo dây chói cho bọn nó, nhanh túm nó lại không được để nó thoát. Trong tiếng la ó điên tiết, anh ba bị đàn em cưỡng chế giữ chặt trong chiếc xe đầu tiên. Xe phóng vụt đi thật nhanh. Không, không, đừng ném tôi xuống. Tiếng khóc của con gái vang lên, cùng lúc một vật giống hình người bị ném khỏi chiếc xe đầu tiên. Xe tải thứ hai đã chứa bảy cô gái và hơn 10 gã buôn người cũng đóng sập cửa thùng xe, lao vút theo sau, sượt ngang qua cô gái ngã trên đất suy nữa đâm nát một cánh tay của cô ta. Đám cỏ cao lay động trong gió, che khuất bóng dáng bị vứt bỏ của cô gái. Chỉ còn chiếc xe tải cuối cùng là nhiều nạn nhân, ít kẻ buôn người, vì bị dung và an thi quấy rối nên không cách nào bắt người lên xe. Gã tài xế tên phách cáu kỉnh, đập tay vào vô lăng, đạp cửa nhảy xuống vụ đàn em bắt người. Một họng súng đen ngỏm ấn vào chán gã. Gã sừng sốt nhìn kẻ phản bội, giọng run lên vì phẫn nộ. Anh Tư... Anh có ý gì hả Tao không muốn lệnh truy nã đeo bám cả đời Anh phím địa chỉ cho cảnh sát Là câu khẳng định định tội Tao chưa từng phản bội anh em Anh Tư hắt đầu vào xe tải Âm trầm ra lệnh Ném đám đàn bà xuống xe Bọn mày chạy nhanh đi Anh điên rồi à Rốt cuộc anh muốn làm gì Tao muốn tự thú Không tới 2 phút nữa Là tòa nhà kia sẽ phát nổ Bằng chứng bị xóa sạch Không có gì chứng minh chúng ta từng ở đây Đại ca Anh không cần làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Anh lên lái xe đi để em bắt mấy con đĩ kia. Phách túm người anh Tư, cáu tiết thuyết phục. Việc anh Tư nóng đầu muốn tử thú là một chuyện ngu xuẩn trong mắt Phách. Kể cả cảnh sát bao vây thì cũng không điều tra được gì ở điểm tập kết hàng hóa này bởi vì chất nổ đã được kích hoạt ngay từ khi phát hiện sự có mặt của cảnh sát. Trong khi đó, ngay gần xe tải, trong bóng đêm ô tối, An Thi tìm thấy gã chồng bị đánh bầm dập đang ngồi co ro trong thùng xe, cô ta phát điên bởi sự bạc nhược không dám bỏ trốn của gã chồng. Mọi người thì tận lực bỏ trốn, anh trốn chui trốn nổi ở đây làm cái gì? Xuống xe nhanh lên, tranh thủ bọn kia đang lục lục nội bộ. Chân anh gãy rồi không đi được. Gã chồng bò ra mép thùng xe, thều thào than vãn. Đáp lại lời gã là một cái vỗ mạnh vào thái dương, anh thì rít lên, "Còn mẹ nhà anh chứ, chân tôi không gãy à?" Nhấc cái mông hèn nhát của anh lên, hai đứa con đang đợi ở nhà anh muốn chết cũng phải giữ lấy mạng nuôi nấng bọn nó thành người mới có quyền chết an thi lôi mạnh gã chồng xuống xe hai vợ chồng gã đều bị đánh gãy chân nhưng gã là đàn ông cơ thể chịu nhiều vết thương hơn vợ cô ngã như lấy đi nửa cái mạng của gã gã chồng bám vào an thi chưa kịp khom lưng bỏ trốn thì be sườn bị một vật sắc nhọn cắm vào đe dọa không muốn tù mọt gông thì làm theo lời tàu giọng nói âm u như thần chết thình lình xuất hiện ngay bên cạnh vợ chồng An Thi, cơn đau nhói ở be sườn làm chồng An Thi toát mồ hôi lạnh, gã vô thức vùng tay chống cờ, thì cổ gã đã bị siết chặt, con dao chọc ở be sườn xoáy mạnh đâm qua da thịt, gương mặt u tối của An Nhiên hiện ra rõ nét trong khoảng cách gần, cô ta đánh đòn phủ đầu, cảnh sát sớm muộn gì thì cũng xông tới đây giải cứu mọi người, tao có mặt ở đây là vì bị vợ chồng bọn mày hạ thuốc hãm hiếp và bán người bất hợp pháp. Muốn tao ngậm miệng, không khai ra hành vi kinh tởm của chúng mày, thì ngoan ngoãn làm theo lời tao. Mày muốn gì? An thi không giấu giếm tia chán ghét trong giọng nói. Tao muốn bọn mày giết con rùng. Mày nghĩ tao ngu hả? Đúng là bọn tao bán mày làm đồ chơi cho đàn ông, nhưng không phải chính tay mày biến tao thành hàng hóa bán qua biên giới. Còn chồng tao trở thành món hàng mổ lấy nội tạng à? Tội nào nặng, tội nào nhẹ, mày là người rõ nhất. Bởi vì vợ chồng mày không có lựa chọn, Một là giết con dùng Ân oán giữa chúng ta chấm dứt Hai là tao sẽ khai toàn bộ sự thật với cảnh sát Cả lũ cùng ăn cơm tù An nhiên chỉ mũi dao dính máu vào An Thi cười nham hiểm Tình huống hiện tại rất hỗn loạn Nạn nhân bị giết trong khi chạy trốn là chuyện rất bình thường Chỉ cần bọn mày không nói Tao không nói Thì vĩnh viễn không có người thứ bốn biết chuyện này An Thi Mày đừng quên bản thân còn hai thằng con học cấp một cần đôi nấng Xóa sổ một người lạ đổi lấy tự do Từ tội phạm bắt cóc Biến thành nạn nhân vô tội cần được bảo vệ Ngủ đến mấy cũng biết lựa chọn thế nào rồi chứ Lấy gì Đảm bảo mày sẽ không lật lòng Đồ ngu Dĩ nhiên giúp chúng ta cũng là giúp bản thân gì ấy thoát tội Đồng phạm với lũ buôn người đấy Chồng An Thi tranh thủ Giây phút Cánh tay kẹp cổ buông lòng Giết lên trời vợ Gã hồn hền đốp lấy không khí Lắp bắp đầy yếu hèn Làm anh chị sẽ làm theo lời gì? gì thả anh ra đi dĩ nhiên anh không thở được. gã bị an nhìn ném vào người an thi một trái tim độc ác hợp tác với hai con người tham sống dở chết đã hình thành một kế hoạch đê hèn. dùng không hề biết bản thân rơi vào tầm ngắm của ba con người không có nhân tính. cô lợi dụng bóng tối đã thành công cởi trói được cho sáu cô gái. đám buôn người lục đục nội bộ đại ca ổ lại ngăn cản không cho đàn em bắt các cô gái lên xe. Đám đàn em giận dữ, hò hét giết kẻ phản bội. Bọn chúng bắt vợ của đại ca dạo uy hiếp, khiến đại ca nổ súng bắn quẻ chân của người mình. Tiếng súng và tiếng đấm đá huỳnh huỳnh dọa mấy cô gái nhát gan, không có dũng cảm tự giải cứu chính mình. Họ nằm trên đất, hèn nhát đợi chờ cái chết. Có thể thấy rõ hiệu quả các trận đòn tra tấn tinh thần và thân xác của lỗ buôn người. Tiếng nổ lớn chấn động từ phía xa vọng tới, đình chỉ mọi hành động chống cự và vây bắt quanh xe tải. Căn nhà cũ kỹ phát nổ đúng thời gian tính toán của đám buôn người Ánh lửa sáng rực trong đêm đen soi rõ mọi con đường đào thoát Các cô gái vừa bò vừa chạy La khóc như bị mất trí Dung nằm dạp xuống đất Trái tim đập rồn rật Chân tay lạnh cóng vì sợ, vì kiệt sức Cô biết cơ thể tàn tạ này Đã đến giới hạn Không ăn không uống trong thời gian dài Bị thương, bị mất máu không được chữa trị Cơ thể đã kiệt sức Ngay cả việc ngồi dậy cũng khó khăn Này, sao cô vẫn còn ở đây An Thi không biết từ đâu Ngồi sụp xuống bên cạnh Dung Lo lắng thúc giục Chạy thôi, trần là ở đây là sẽ chết đấy Tôi, tôi không còn sức Miệng Dung khô khóc Cổ họng đau rát như bị chảy máu bên trong Để tôi giúp cô An Thi từ sau lưng Luồn tay vào nách Dung sốc người lên Thân thể Dung mềm dũng Vô thức dồn hết lực tựa vào người An Thi Cô ấy nấy quay đầu nói Cảm ơn, để tôi ngồi xuống đất đi Khóe mắt Dung bắt được một vệt sáng sắc bén thông qua ánh lửa bùng cháy phía xa. Cô miếm môi thả lỏng cơ thể để thoát khỏi hai bàn tay đang luồn qua nách mình. Khoảng khắc cô rơi phịch xuống đất, một người đàn ông cầm dao đâm tới. An Thị đứng phía sau Dung, trợn mắt nhìn con dao găm sâu vào bụng mình, môi mấp máy không thành lời. Anh, anh. Gã đàn ông hoảng loạn buông dao ôm lấy An thi. Vợ ơi, vợ ơi. An Thị đẩy chồng thúc giục, nhanh rít cô ta đi, dung vừa lăn vừa bò lết trên đất, tránh ra hai con người nguy hiểm kia, cổ chân bị túm lấy kéo mạnh về phía sau. Con dao dính máu của An thi lần thứ hai vung lên, nhắm thẳng vào tim Dung. Cô nằm ngửa trên đất, lý trí gào thét tránh ra, nhưng cơ thể nặng trịch không đủ sức di chuyển. Nước mắt vô thức ẩn ậng trong hốc mắt, sợ bản thân sẽ không còn cơ hội nhìn thấy con trai. Mũi dao chỉ cách tim Dung một gang tay thì cơ thể gã đàn ông đổ nghiêng sang một bên. Nước mắt làm mờ tầm nhìn, ánh lửa của ngôi nhà phát nổ quá mờ nhạt, hình ảnh một bóng người quen thuộc xuất hiện trong mắt dung như là mơ. Thân hình cao to đấy lao đến, túm cổ áo gã đàn ông, đấm móc vào mặt gã. Cơ thể gã đàn ông bị ném ra xa, ngay cả cơ thể đang nằm cuộn tròn của An Thi, cũng nhận một cú đá tàn nhẫn, khiến cô ta văng ra 2 mét. dung lọt vào một cái ôm cứng như thép, Giữa tiếng súng, tiếng quát tháo mơ hồ của cảnh sát Tai cô nghe được nhịp đập Rồn rập trong lồng ngực Việt Tai cô bị ngậm lấy Bởi bờ bở môi lạnh toát Giọng khẳng đặc chậm rãi, kiên trì rơi vào Xin lỗi tôi đến muộn Không sao rồi, tôi ở đây Không còn nguy hiểm nữa Xong hết rồi Dung Đã an toàn rồi em Ý thức của Dung bắt đầu mơ hồ Cơ thể kiệt sức và tinh thần kiệt quệ của cô Nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Ở nơi Dung không nhìn thấy, nước mắt chảy ra từ đôi mắt đỏ quạch của Việt. Dung biến mất bao lâu là bấy nhiêu thời gian anh không nghỉ ngơi. Vết thương trên ổ bụng vỡ toác đến ba lần. Lần cuối cùng anh chỉ băng bó qua loa rồi gấp rút chạy tới đây. Anh liên tục di chuyển, giúp toàn bộ năng lực và tiền tài vào việc chơi tìm Dung. Không ai biết rằng Việt cũng nhìn ăn nhìn uống như Dung. Mỗi lần mất dấu cô, bỏ lỡ cơ hội giải cứu Dung là một lần anh hoàng sợ đến cùng cực. Hiện tại, ôm Dung vào trong lòng mà anh vẫn bị nỗi sợ hãi dày vò. Thời điểm Dung tỉnh lại, bà Tuế và Thóc mừng rỡ và khóc, ôm lấy cô thật chặt. Ai kéo cũng không buông tay. Bác sĩ và y tá mắng mỏ một trận mới làm hai bà cháu bớt kích động. Bác sĩ thăm khám cho Dung khẳng định cô không có vấn đề gì nguy hiểm. Vết thương bị mảnh kính đâm trên đùi đã được xử lý. Thân thể đã được truyền dịch, bổ sung dinh dưỡng, thiếu hụt sau thời gian dài không ăn không uống. Bà Tuế tiến bác sĩ ra tới cửa phòng Rồi quay về ngồi bên cạnh giường Thóc ngồi sát giường bệnh đan ngón tay vào tay mẹ Mắt nó sưng húp về khóc Băng gạc quấn quanh đầu sô lệch Nhìn vô cùng nhách nhác dùng hoảng sợ kéo tay con trai Lo lắng hỏi Đầu con bị sao thế thóc Thóc hít nước mũi suýt chảy xuống miệng Mếu máu nói Con đi đứng không cẩn thận Vấp ngã Đầu đụng vào cục gạch nên chảy máu Vết thương sắp khỏi rồi Con không sao, không sao Và rồi nó nấc lên Nước mắt trào ra như đê vỡ dùng trộm dậy muốn ôm thóc Nhưng cơ thể suy nhược Lại ngã phịch xuống giường Bà Tuế nhanh tay ấn vai cô nhắc nhở Cơ thể của con đang rất yếu Không nên vận động mạnh Con cứ nằm đi Bà vỗ lưng cháu ngoài yêu thương nói Thông rất lo lắng cho con đấy Cứ để cho nó khóc đi Từ lúc con mất tích Tinh thần thằng bé vẫn luôn hoảng loạn Giờ con an toàn rồi, hãy để cho nó phát tiết đi. Dung nhìn bà Tuế ái náy. Con xin lỗi, con đã khiến cả nhà mình lo lắng rồi. Con bình an là tốt rồi, tốt rồi. Bà Tuế nhìn Dung với ánh mắt đầy yêu thương. Đôi mắt sừng hốp đến mức các dấu chân chim cũng bị căng ra. Đồ biết bà Tuế không khác cháu ngoại, cũng đã khóc rất nhiều. thóc không muốn biết, mẹ Dung biết chuyện nó vẫn luôn bị vài đứa bạn cùng lớp, ác miệng cười cợt nó là con hoang. Bà Tuế muốn giấu giếm việc Việt Chuyển máu cho thóc chuyện khiết nhã phát hiện Cô bé không cùng nhóm máu với Việt Hai bà cháu cùng nhau trột dạ Mang tâm tư riêng Mà giấu nhẹ mọi việc sau khi Dung bị bắt cóc Dung nhìn quanh phòng bệnh Nhận ra đây là phòng bệnh một người Sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi Bà Tuế liếc mắt Là hiểu sự nghi hoặc của con gái Liền giải thích Thằng Việt đăng ký phòng cho con đấy Hành động này không nằm ngoài dự đoán Dung nhìn thóc nhớ đến lời thành nói về bố ruột của thóc hiện tại cô rất hoang mang vừa cảnh cáo bản thân không nên tin tưởng lời nói của kẻ bệnh hoạn biến thái vừa sợ hãi khi không nắm rõ sự thật có thóc ở đây cô không dám hỏi cô tìm một đề tài an toàn khác để hỏi bà tuế anh việt đâu rồi hà mẹ vết thương ở bụng nó bị nhiễm trùng nằm ở phòng bên cạnh giọng bà tuế lạnh nhạt không cảm xúc vẫn không quên cảnh tượng việt gan lì đòi đăng ký phòng bệnh đôi để được ở cạnh Dung. May mắn bác sĩ bác bỏ đòi hỏi này, vết thương ở ổ bụng của Việt nhiễm trùng nặng, phải phẫu thuật cắt bỏ phần thịt bị hỏng, quá trình điều trị sẽ gây ồn ảo ảnh hưởng sự nghỉ ngơi phục hồi của Dung. Lúc này Việt mới an phận không làm loạn. Dung ngầm quan sát thái độ của bà Tuế cô nhận ra giọng điệu của bà Tuế không xa lạ khi nhắc đến Việt. Vậy thì lời nói của Thành có bao nhiêu phần trăm là đúng? Thóc là con của Việt là thật hay giả? Nếu là thật Thì cô có quen Việt trước khi mất trí nhớ không? Thái độ bình thản tự nhiên của Việt Không giống cách đối đãi với người yêu cũ Chắc chắn giả thiết này là sai Dung do dự vài giây rồi nói Mẹ ơi, con có chuyện quan trọng muốn hỏi Chuyện này liên quan đến việc con mất trí nhớ Bà Tuế sợ hãi Trước ánh mắt ngay thẳng của con gái trột dạ liếc qua thóc Để buổi tối nói chuyện nhá Thóc không biết sự khó xử của bà ngoại và mẹ Nó chỉ biết không ngừng chạm vào mẹ Dung Cảm nhận hơi ấm của mẹ để chắc chắn mẹ vẫn an toàn ở đây. Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, cắt đứt hành động chăm sóc sốt sắng của hai bà cháu. Đi vào phòng là hai đồng chí cảnh sát và Việt. Việt đi đầu tiên, vừa thấy cô ngồi tựa lưng vào thành giường, liền lo âu bước nhanh tới ân cần hỏi. Sao em lại ngồi đây? Người còn yếu thế này nên nằm nghỉ ngơi đi. Bà tuế lườm Việt nhóm nhằng nói. Gớm, tôi sống sờ sờ ở đây, lại còn không biết chăm con gái tôi thế nào à? Cánh tay vươn ra như muốn đỡ Dung Nằm xuống giường của Việt cứng đờ Anh lúng túng nhìn bà Tuế Ờ cháu không có ý đó Bà Tuế khịt mũi phớt lở Việt Bà lấy ghế mời cảnh sát ngồi Bà biết Dung đã tỉnh lại Bác sĩ có trách nhiệm báo cáo cảnh sát Đến lấy lời khai của cô Dung dùng khẩu hình nói với Việt Em không sao Việt quét tới quét lui ba lượt trên người cô Rồi mới an tâm gật đầu Anh bất ngờ kể sát tay Dung Nói nhỏ đủ hai người nghe thấy Cảnh sát là người quen, em cứ thoải mái nói chuyện, mọi việc đã có tôi lo. Bà tuế nóng nảy khi thấy Việt sán lại gần Dung như trốn không người. Bà vừa tính mắng người thì đã thấy anh đứng thẳng, ngồi xuống cuối đuôi giường, vẻ mặt chính trực, đứng đắn. Cư như kẻ lưu manh vẫn luôn đeo bám con gái bà là người khác. Bao năm trôi qua, bà vẫn không thích được người đàn ông mặt dày này. Dung nhìn chiếc áo bệnh nhân trên người Việt, thấy phần bụng nhô lên sập sạch. Là đoán ra bên trong đang quấn băng gạc quanh vết thương bị nhiễm trùng Nhận ra ánh mắt lo lắng của cô Việc đáp lại bằng ánh mắt cưng chiều yêu thương Anh ngồi cuối đuôi giường Sắc mặt anh bình thản chịu đựng Hai ánh mắt ghét bỏ từ người thân của Dung Hiện tại nắm rõ thân phận của thóc Sẽ không ai có thể ngăn cản anh đến với Dung Kể cả mẹ ruột của cô cũng không thể Theo lời cảnh sát Dung được cập nhật tình huống phát sinh sau khi hôn mê Kế hoạch trôn chất nổ bên dưới ngôi nhà cũ kỹ đã là một đồng chí cảnh sát mất mạng. Ba đồng chí cảnh sát hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hai chiếc xe tải đi trước đã bị bắt trên đường chạy trốn. Hai đồng chí cảnh sát đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Bốn tên buôn người phụ trách xe tải cuối cùng cũng đã bị bắt. Theo lời khai của nạn nhân, anh Tư đã ngăn cản đồng bọn, bắt các cô gái lên xe, khiến đàn em nổi giận, chặt cụt một cánh tay của gã. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện chữa trị. Một cô gái bị ra chấn thương sọ não chưa tỉnh. Một cô gái bị gãy chân thương ở bụng. Dùng đoán người này là An Thi. Điều làm Dung bất ngờ là Phương có mặt tại hiện trường. Cô hỏi sang nghi hoặc tôi bị nhốt chung với các nạn nhân khác không có chị Phương. Không phải chị ấy bị bắt cóc từ hôm trước à? Cô Phương bị anh Tư là một trong hai đại ca bắt cóc từ hôm trước và nhốt riêng trong phòng. Theo lời khai sơ bộ cô Phương không dính líu đến đám buôn người. Dung nhớ lại thời điểm Mọi người bị áp dài đi vào đường hầm Điện đóm trong nhà bị cắt Đường hầm tối đen Ngay cả khi rời khỏi đường hầm Cũng không có bất kỳ ánh sáng nào chiếu rọi Cô không phát hiện ra Phương cũng là việc dễ hiểu Bà Tuế nhẹ giọng giải thích Cái Phương cũng nằm trong bệnh viện này đấy Nó đang bị thương ở tay Là nạn nhân khác chém nó đấy Thật chẳng hiểu nổi Cũng là nạn nhân bị buôn bán Ai lại nhẫn tâm giết hại lẫn nhau thế cơ chứ Trong đầu rung Lé lên gương mặt an nhiên Khi nghe được những lời nói này Cô trung thực trình bày với hai đồng chí cảnh sát Chi tiết An Nhiên lừa cô lên xe Khi cô chạy thoát khỏi thành Và chuyện vợ chồng An Thi đâm vào người cô Đồng chí cảnh sát nghiêm túc nói Đầu của cô gái tên An Nhiên bị va đập mạnh Hiện tại hôn mê chưa tỉnh Dung kinh ngạc Nuốt lời nói không tin vào bụng Hai đồng chí cảnh sát cảm ơn Dung đã phối hợp Họ đảm bảo sẽ điều tra rõ ràng Chuyện An Thi và An Nhiên Dù sao hai chị em nhà này Một hôn mê chưa tỉnh, hai phải làm phẫu thuật vì dao đâm vào bụng. Muốn lấy lời khai cũng phải đợi họ hồi phục sức khỏe. Dung hiểu rõ lời khai từ một phía của mình. Trong thời điểm này không có hiệu lực bắt giữ người. Ngay cả tên bác sĩ bệnh hoạn cũng nằm viện trong tình trạng nguy kịch. Dung biết rõ không thể sốt ruột. Khi việc tiễn cảnh sát ra khỏi phòng, bà Tuế che miệng nói nhỏ với Dung. Thằng Thành cũng chữa trị trong bệnh viện này. Ngay đầu hàng họ của nó bị bắn nát như tương. Cảnh sát đến nơi thì nó thoi thóp chỉ còn một hơi thở thôi. Ánh mắt bà Tuế đầy phức tạp khi quét về phía cửa, giọng nói đầy ngổn ngang. Mẹ đoán người ra tay là thằng Việt. Ánh mắt Dung không cách nào rời khỏi thân hình Việt. Anh bình tĩnh đi tới, nụ cười hiền khô, không chút ảnh hưởng bởi ba ánh mắt đang găm vào mắt mình. Kể từ khi biết thân phận của Thóc, anh mới phát hiện thằng bé được thừa hưởng đôi mắt lá xăm to tròn của Dung. Yêu ai yêu cả đường đi lối về không phải thóc lá con ruột mà anh yêu thích, đơn giản vì thằng bé là ruột thịt của Dung, nhưng chiếm được cảm tình từ anh. Việt đứng trước mặt bà Tuế và Dung, giọng nói chân thành và nghiêm trang. "Cô Tuế, 3 năm theo đuổi và chế năm đợi chờ, cháu nghĩ 12 năm dài đằng đẵng đã đủ chứng minh cháu không giống ông ấy." Bà Tuế đứng bật dậy, làm chiếc ghế nhựa ngã đổ xuống sàn, bà khó tin lời Việt lắp bắp nói, "Cậu, cậu biết chuyện kia, cháu biết?" Cậu biết từ bao giờ? Việt trầm mặt không nói. Ai? Ai nói cho cậu biết? Là bà ấy phải không? Không phải. Vậy thì ai hả? Tại sao cậu biết chuyện mà vẫn giữ quan hệ với con gái tôi? Cậu biết rõ tôi thù ghét gia đình nhà cậu. Cậu tiếp cận cái Dung là có mục đích gì? Cơ thể bà Tuế run lên vì bị kích động. Loạn troạn như muốn ngã. Dung và tóc hốt hoàng đỡ lấy người bà Tuế. Dung vuốt ngược bà Tuế, rối loạn nhìn mẹ và Việt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Việc nghiêm trình nhìn thẳng vào bà Tuế, nói lời xuất phát từ đáy lòng. Tình cảm của cháu chỉ dành cho duy nhất một người, vĩnh viễn không đổi. Cháu yêu Dung, cháu muốn mang lại hạnh phúc cho em ấy. Mặt bà xanh mét, giấu chân chim trên mặt sâu đầy nhau trong tang thương tiêu điều. Dung nhìn mẹ rồi mò mẫm tìm điện thoại của bà Tuế rồi đưa cho Thóc. Thóc, con ra ngoài cửa chơi điện thoại một lúc, mẹ và bà muốn nói chuyện với chú Việt. Thóc đẩy trả điện thoại cứng đầu nói Con lớn rồi Con có quyền nghe chuyện liên quan đến mẹ và bà Việt lên tiếng cùng lúc với thằng bé Thóc là thành viên trong nhà Thằng bé có quyền hiểu rõ bà ngoại của mình Là một người bà Người mẹ tuyệt vời thế nào Một nhà ba người ngơ ngác nhìn Việt Anh thở dài Khủy một chân xuống trước mặt bà Tuế trầm giọng nói Cô Tuế Những năm qua cô đã quá vất vả rồi Gánh trên lưng nỗi oan khuất không thuộc về mình Là một sự thống khổ khôn cùng Này này Cậu làm cái gì vậy? Bà Tuế sốc đến mức giật lùi cơ thể ra sau Đập lưng cả vào người dung Đứng dậy còn đứng dậy ngay cho mẹ Một bóng người lao vụt vào phòng Cửa phòng bị sâu mạnh đập sầm vào tường Bà Bích tốm lấy vai Việt Ai cho con quỷ trước mặt ả đàn bà Lăng loàn chắc nét này hả? Đứng lên Việt bị bà Bích sâu đầy lôi kéo Đành bất đắc sĩ đứng dậy Bà Bích bấu cánh tay Việt thật chặt Chỉ thẳng vào mặt bà Tuế gầm lớn còn có biết bà ta là ai không? Đây là ả đàn bà phá hoại hạnh phúc gia đình chúng ta Là ả đàn bà quyến rũ bố con Khiến ông ấy ruồng dẫy mẹ Tại sao con lại quỷ trước cái loại đàn người thất đức này hả Việt Việt kéo tay bà Bích xuống trình trọng nhấn mạnh Bởi vì con kính trọng cô Tuế Con, con, con Bà Bích giận đến mức không nói thành lời Mí mắt bà ta căng to như muốn sách Lồng ngực nhấp nhô lên xuống như bị nhồi đầy uất ức và nhục nhã Bà ta thỉnh lình nhảy bổ tới vổ lấy đầu bà Tuế Là mày, tất cả chỉ tại mày Mày cướp chồng tao Giờ cướp luôn cả con trai tao Tao liều mạng với mày Dùng đẩy bà Tuế ra sau Lách người lên trước Kịp thời vung tay chặn được bộ móng sắc nhọn của bà Bích Cô hất bà Bích ra quát lớn Bác làm cái gì đấy Nếu bác dám làm tổn thương mẹ cháu Thì đừng trách cháu không nể mặt Không được đánh bà ngoại cháu Thóc cũng sùng lên chắn trước mặt bà Bích Tay cầm chiếc ghế nhựa màu xanh dơ lên cao Mặt nó quảo cọ Môi miếm chặt Môi miếm chặt Mắt to tròn hùng hổ dọa người Bà Bích kịp thời dừng chân cúi đầu chán ghét nhìn thóc Sẵn giọng mắng Đúng là đứa con hoang Không bố không ai dạy Đây là chỗ cho trẻ con hỗn láo trên lời người lớn à? Việc Việt bị thương nằm viện không giấu được bà Bích Khi bà ta chạy tới bệnh viện Thì Dung đã bị bắt cóc Việt nhờ và bà ta chăm sóc Khiết Nhã Rồi bôn ba tìm kiếm Dung Kiết Nhã đang phát bệnh trầm cảm Không muốn giao lưu với mọi người Vậy nên không có ai nói cho bà Bích biết Việc cô bé không cùng nhóm máu với bố Thóc cùng nhóm máu với Việt Thóc trong mắt bà Bích chỉ là con trai của Dung Bà ta chưa từng hoài nghi Việc xảy thai năm xưa là giả vờ Dung cầm lấy chiếc ghế trên tay thóc Rồi đẩy người nó đến gần bà Tuế Cô đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu nghiêm nghị nói Bác dám sỉ nhục gia đình cháu thêm một câu Cháu đảm bảo tát bác không trượt phát nào Mày đang là người yêu của con trai tao đấy Vậy thì sao? Cháu yêu anh Việt không có nghĩa Cháu nhẫn nhịn để người khác sỉ nhục người thân của cháu Anh Việt bênh bác thì kiểu người yêu này Cháu cũng không cần phải giữ lại nữa Dung lầm lề nhìn Việt Thể hiện rõ Lập trường bao che khuyết điểm người nhà của mình Việt cười khẽ Thêm mùi lửa vào sự kiên định mạnh mẽ của Dung Tôi tuyệt đối không can thiệp vào quyết định của em Bà Bích ngỡ ngàng nhìn con trai Đứng về phía gia đình kẻ thứ ba Bà ta sốc đến nghẹn ngào Dòng ướt nước đầy tủi thân Từ bao giờ Con giáp thứ 13 lại được người ta tung hô ca ngợi thế này Bà bích hít vào thật mạnh Để tự chấn tĩnh bản thân Bà ta lùi về sau ba bước Từ chối đứng song song với thằng con bất hiếu Vừa đảm bảo khoảng cách đủ xa Để không xông tới cào nát mặt bà Tuế Bà ta vuốt nếp nhăn trên quần áo Rồi mới đùng đỉnh dĩu cờ sung Dung này Cháu mạnh miệng bênh vực người nhà như vậy là vì chưa biết rõ bản chất đĩ thỏa của mẹ cháu, đúng không? Nhân đây, có mặt đông đủ gia đình hai bên, bác phải phơi bày bộ mặt cháu trở của mẹ cháu cho mọi người cùng biết. Nắm tay Dung siết chặt, ngân xanh vằn trên mô bàn tay. Nếu không có bà Tuế giữ chặt vai cô, khẽ lắc đầu ra hiệu không cần nóng vội, thì cô đã xông tới đánh người. Bà Bích vẫn thong thả nhà từng chữ như trêu gan gia đình Dung. 14 năm trước, hình như trước cả khi thằng Việt nhà bác quen biết cháu nhỉ. Mẹ ruột của cháu là bà Tuế đây, đã cặp bổ với chồng của bác. Nếu bác không nhớ nhầm ấy thì thời điểm đó, bố cháu chưa mất vì bệnh ung thư, đúng chứ? Điều này chứng tỏ gì nhỉ? À, đúng rồi. Là bà Tuế đây không chỉ phản bội chồng con lằng lơ ngoại tình mà còn mất đạo đức, cướp giật phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bởi vì người đàn ông mà bà ta cặp bổ là người đàn ông đã có vợ có con. Nếu cháu không tin thì có thể hỏi thẳng mẹ mình, xem bà ấy dám thừa nhận tội lỗi dơ bẩn năm xưa hay không." Dùng nuốt nước bọt, có rất nhiều câu hỏi lóe lên trong đầu, nhưng cô chỉ có thể nhìn bà Tuế với ánh mắt cầu xin mong đợi. Bà Tuế áp tay vào mặt Dung chỉu mến hỏi, "Mẹ xin lỗi." Dung trợn móc há hốc miệng vì sốc Vẫn luôn giấu giếm con là mẹ sai Dung cắn môi Kịp thời cắn gãy lời chất vất bất hiếu Bà Tuế bước lên ôm lấy vai Dung Dịu dàng nói Mẹ sẽ không tiếp tục hèn nhát nữa Sự kiên định tự tin trong giọng nói của bà Tuế Làm Dung trưng hừng khó hiểu Bà Tuế lạnh lùng nhìn bà Bích Lớn giọng tuyên bố Tôi không ngoại tình với chồng bà Tôi không phải kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác Tôi chưa từng phản bội chồng tôi Có bóng đèn ở đây Tôi thề với hương hồn chồng tôi Toàn bộ các lời nói sau đây của tôi đều là sự thật Không có dấu giếm Không có một lời dối gian Theo hồi tưởng của bà Tuế Quá khứ năm xưa phơi bày muộn màng Vợ chồng bà Tuế rời quê lên thành phố làm việc Khi dung 16 tuổi Bố của cô, ông Trạch phát hiện bị ôm thơ tủy Bao nhiêu tiền bạc dành dụng trong nhà Đều đổ hết vào tiền thuốc Hai vợ chồng nhất trí giấu dung Để cô an tâm học hành Để kiếm tiền Bà Tuế làm thêm đủ thứ việc Trong đó có việc lau dọn nhà cửa theo giờ Bà Tuế đã xin làm giúp việc Trong căn nhà 4 tầng của ông Bách Chồng bà Bích Ngôi nhà 4 tầng này là nhà riêng Chuyên dùng dấu bổ nhí của ông Bách Khi bà Tuế xin vào làm Cô bổ nhí mới chia tay của ông Bách không lâu Ở nhà có vợ già lắm mồm Kiểm soát chặt chẽ, bổ nhí lại dứt áo ra đi. Ông Bách thấy bà Tuế có nét duyên mộc mạc của đàn bà chân chất, nhà quê, làm ông ta muốn đổi khẩu vị. Ông Bách kiếm đủ lý do để tối nào, bà Tuế cũng phải làm việc đến khuya. Vào một ngày cuối tuần trước khi xong việc, bà Tuế thấy hoa mày chóng mặt rồi mất ý thức. Khi tỉnh lại, bà phát hiện ông Bách đang đè lên người mình. Bà Tuế sợ hãi vùng vẫy thì nhận ra cơ thể không có sức kháng cự. Ông Bách nói rằng chỉ cần bà Tuế ngoan ngoãn hầu hạ, ông ta sẽ cho bà Tiền chữa bệnh cho chồng. Bà Tuế từ chối và nhận lại là cái tát tàn nhẫn thô bạo. Ông Bách vừa xé quần áo bà Tuế thì bà Bích phá cửa xông vào cùng với hai người đàn ông. Ông Bách bị lôi khỏi giường, ép quỷ gối, mở to mắt, nhìn vợ ông ta cào xé người giúp việc vô tội. Bà Tuế ôm nỗi oan ức về nhà. Ngày hôm sau, bà Bích kéo người đến tận nơi làm việc của bà Tuế, dùng đủ lời thóa mạ cay độc, chỉ chiết bà Tuế là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, khiến bà Tuế bị đuổi việc, bị quỵt lương. Từ ngày đó trở đi, bà Tuế tìm bất kỳ công việc nào cũng bị bà Bích phá đám. Chuyện đến tai ông Trạch, quá đau lòng và nhục nhã, ông Trạch từ chối điều trị và mất sau nửa tháng. Quá khứ bị đảo sới, khiến trái tim bà Tuế đau đớn khôn cùng. Dùng đỏ mắt ôm lấy mẹ Cô vẫn nhớ thời điểm bố bị ốm Vì muốn giảm gánh nặng kinh tế trong gia đình Nên cô đã lén bố mẹ đi làm thêm Từ bán vé số đến phụ rửa bát cho các quán phở Học hành và làm thêm Khiến cô luôn mệt mỏi mỗi khi về nhà Không tính ý nhận ra sự khác thường của bố mẹ Hàng xóm vẫn khen cô là đứa con hiếu thảo Nhưng chỉ có cô mới hiểu Mình bất hiếu ra sao Khi không nhận ra những lo toan thống khổ Mà mẹ đã và đang phải chịu đựng vào thời điểm đó. Bà Bích bĩu môi, chán ghét nhìn cảnh mẹ con bà Tuế ôm nhau khóc. Bà ta cố tình lớn giọng để thu hút sự chú ý. Chồng tôi và chồng bà đều chết rồi. Người chết không đối chứng. Tôi bắt gian ngay tại giường. Bà và lão chồng sở khanh của tôi đang trần chuỗi quấn lấy nhau. Bây giờ bà giả mồm cãi láo. Bà có bằng chứng gì chứng minh bà không dối trá hả? Tôi... Bà Tuế chảy một giọt nước mắt uất ức Trong đây không có bằng chứng Mười mấy năm sau lại càng không có gì Để chứng minh bản thân là nạn nhân Suýt bị ông Bách cưỡng hiếp Tôi có Một giọng nói giọng dạc lạnh lẽo vang lên từ cửa phòng Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa Và choáng váng trước sự có mặt của người này Chị Phương Dùng dèo lên Phương quét mắt tới lui trên người Dung Ngật đầu hài lòng vì cô không bị thương nặng Chị ta đứng đối diện với bà Bích Cánh tay phải băng bó trắng mốt Cũng không ảnh hưởng về ngoài thăm rong Lãnh đảm của Phương Chị ta cong môi cười Tôi làm chứng ngày đó ông Bách bỏ thuốc cổ tuế Chị điên hả Phương Chị biết bản thân vừa nói gì không hả Biết Tôi đang nói sự thật Sự thật về một lão già đã có vợ có con Nhưng vẫn mất nết cặp bổ lang trạ ngoài đường Mất dậy Bà Bích vung tay tát Phương Cổ tay của bà Bích bị Phương chộp lấy Cô dùng sức mạnh bóp mạnh làm bà ta la oai oái. "Việt, con còn đứng đấy hả? Nhanh kéo con điên này ra khỏi người mẹ ngay, có phải con muốn nhìn nó đánh chết mẹ thì con mới vừa lòng không?" Việt đứng yên hờ hững nhìn bà Bích rẫy rủa. Dung và bà Tuế kinh ngạc nhìn nhau, khó hiểu trước thái độ dửng dưng có phần bất hiếu của anh. Bà Bích bị con trai phốt lở, miệng lưỡi càng thêm khắc nghiệt. "Ông ấy là bố ruột của chị đấy, chị Phương." Chị vì banh vực kẻ thứ ba lang loạn Mà bối cho chắc chấu vào bố ruột Chị không sợ ban đêm Ông ấy đội mổ quật chết hả chị Phương Phương ném tay bà Bích ra Hất hầm diễu cợt Bà yên tâm Đêm nay ông ấy có mò về thăm tôi Tôi sẽ kêu á, ông đi thăm bà Chị chị Bà Bích xoa cổ tay đỏ mừng Tức điên đến mức nói lắp Phương khịt mỗi khinh bỉ Rồi quay sang nhìn bà Tuế Chị ta đứng nghiêm chỉnh giọng nói thành tâm Cô Tuế Xin lỗi vì lâu nay Cháu vẫn luôn giấu giếm mọi người Cháu là con gái ruột của ông Bách Mẹ cháu là vợ cả của ông Bách Mẹ cháu mất vì lên cơn đau tim Sau khi phát hiện chồng ngoại tình Bà Bích chính là kẻ thứ ba Phá hoại gia đình cháu Là hung thủ gián tiếp Giết chết mẹ cháu tin tức Phương và Việt là chị em cùng bố khác mẹ Khiến Dung và bà Tuế kinh ngạc há to miệng Chị nói dối Nói dối Tôi không cướp chồng người khác Chồng tôi cưới mẹ chị là do ông bà nội định ra hôn nhân. Ông Bách chưa từng yêu bà ấy. Tôi và ông Bách yêu nhau. Chính mẹ chị mới là kẻ thứ ba chen chân và tình cảm của chúng tôi. Bà Bích kinh hoàng hét lên, chân không ngừng lùi về phía sau. Trời đất, hóa ra trong quan niệm của bà, người nào không được yêu thì sẽ là người thứ ba. Vậy pháp luật này định ra hôn nhân, một vợ một chồng làm cái gì hả? Chừng đấy cho kẻ lẳng lơ như bà dẫm đạp à? Lời châm biếm như nghỉn mũi tên Găm khắp cơ thể bà Bích Bà ta lào đào va vào chiếc ghế nhựa Phải bám víu lấy mặt ghế Mới không ngã xuống sàn Phương liếc mắt xem thường bà Bích Xương hô của chị ta với bố ruột vô cùng lạnh nhạt Như người xa lạ nói chỉ đến con giáp thứ 13 như bà Bích Phương nhìn bà Tuế Tôn kính và trung thực nói Cháu tận mắt nhìn thấy ông Bách Bỏ thuốc vào nước lọc của cô Cô là nạn nhân của thói dê giả Là nạn nhân của cuộc đánh ghen sai trái Giấu sự thật này đi Là cháu sai Tại sao ngày xưa cháu im lặng để ông Bách phạm tội Bây giờ lại phơi bày mọi việc Bà tuế hỏi với giọng nói vô cảm Sau khi ông Bách phản bội mẹ cháu Cháu luôn chống đối và cố tình làm mọi việc mà ông ta ghét Trong đó có việc yêu sớm Lấy tiền trong nhà nuôi trai Nhờ bà Bích thêm dầu vào lửa Ông Bách càng chán ghét đứa con ruột này Cháu cũng vô cùng ghê tởm cái gia đình giả dối này nên tính kiếm một mớ tiền lớn từ ông ta rồi rời khỏi hà nội. cháu biết nhà riêng dùng đôi bổ nhí của ông ta nên đã đột nhập vào khi ông ta có mặt ở nhà. hôm xảy ra chuyện cô bận rộn trong bếp nấu nướng cũng đã tạo cơ hội cho cháu dễ dàng lẻn vào nhà. phương dừng vài giây cười khổ. thời trẻ trâu suy nghĩ nông cạn chỉ chăm chăm cầm cọc tiền lớn cũng không bận tâm nạn nhân bị chốt thuốc cưỡng hiếp sẽ tổn thương như thế nào cho đến khi cháu gặp cô ở sài gòn. Xã hội đã dạy cho cháu nhiều bài học Trong đó có bài học về sự hối hận Phương nhìn Dung chân thành nói Dung là một cô gái tốt Là một đứa con hiếu thảo Em ấy xứng đáng biết rõ oan khuất Đã đè nặng trên vai mẹ ruột mình hơn 10 năm qua Tinh thần Dung rúng động trước lời chân thành Cô nắm tay bà Tuế giỏ hỏi Rõ ràng mẹ không sai Nhưng sao mẹ không kể với con chuyện này Mẹ để người khác chút bỏ lời cay độc vào mình trong nhiều năm qua Mẹ có biết con đau lòng lắm không Bố con đánh mất ham muốn sống Từ bỏ chữa trị Tinh thần xa xút đều là vì mẹ Mẹ có lỗi trong cái chết của bố Càng không thể tha thứ cho chính mình Thì mẹ càng sợ con biết chuyện Sợ con sẽ ghét mẹ Con làm sao mà ghét mẹ được Dùng ôm lấy bà Tuế Mẹ cho con hai mạng sống Con báo hiếu cả đời cũng chưa đủ đền đáp công ơn sinh thành Làm sao mà con ghét mẹ được Bà Bích thấy vẻ mặt cưng chiều Tin tưởng của Việt nhìn Dung Dự cảm xấu này lên thúc giục bà ta Không thể tử kẻ có lý Trở thành người vô lý Bà ta hắng giọng lớn lối chất vấn Tất cả chỉ là lời nói từ miệng chị Không có video hay ảnh chụp Lời nói vô căn cứ của chị Không thể gọi là bằng chứng Vậy bà có video Hay ảnh chụp cô Tuế và ông Bách ngoại tình không Thời đó di động đâu có hiện đại như bây giờ Lấy đâu ra video với ảnh chụp Bà Bích sừng cổ quắc mắt nhìn Phương Thấy chồng mình đang tặng tiệu với đàn bà Không lo lao tới mà xé xác nó ra Ai rảnh đâu mà quay với chụp cảng ảnh các thứ Phương nhún vai vẻ bất cần Vậy thì lời nói vô căn cứ phát ra từ miệng bà Cũng không có tư cách làm bằng chứng Chị định cả Vũ lấp miệng em đấy hả Vũ tôi to đẹp Không nhét vừa cái miệng thảo mai Vừa ăn cướp vừa la làng của bà đâu Mặt bà Bích tím ngắt Vì không đấu được cái miệng hoa ngoắt của Phương Bà ta nhìn Việt cầu cứu Thì bị Phương xông tới đẩy mạnh một cái Phương sầm mặt hỏi Tôi biết bà là người nói ra địa chỉ của tôi và Thóc Cho đám đàn em của anh Tư Bà có biết hành vi ác độc của bà Xuyết làm thằng bé bị thương không? Thóc chỉ là một thằng bé Nó làm gì nên tội Mà bà tàn nhẫn vậy hả? Tôi nói tung tích của cô cho đám côn đồ kia Là muốn bọn chúng bắt cô Chứ không phải muốn thằng bé này gặp nguy hiểm đâu Lông mày Việt cau chặt Anh kéo bà Bích xoay người về phía mình gặng hỏi Mẹ không thích chị Phương Dung Nhưng cũng không đến mức đẩy chị ấy vào tay đám đầu gấu chứ Nếu chị Phương không quen biết đại ca của đám đầu gấu Nếu cảnh sát không truy bắt kịp thời Thì chị Phương đã bị bán sang Trung Quốc rồi Con thật không ngờ tâm địa của mẹ hẹp hòi Tàn ác như vậy Còn không phải vì một con mỗi tháng Chuyển cho cô ta mấy trăm triệu à Chị Phương là chị gái của con Chị ấy sống vất vả bên ngoài bao nhiêu năm Con biếu chị ấy vài đồng là chuyện rất bình thường Mẹ nuôi con bao nhiêu năm trời Yêu thương con hết mực Con còn chưa từng cho mẹ nhiều tiền như vậy Nếu mẹ không nghiện bài bạc lâu đề Thì con cũng không tiếc mẹ chút tiền này đâu Lời oán giận đố kỷ Nghẹn ngay tại cổ Mặt bà Bích đỏ bừng vì nhục Tôi có chuyện rất muốn hỏi bà Phương lớn giọng gọi bà Bích Bà luôn mồm nói yêu thương cậu Việt Vậy tại sao bà chưa bao giờ ủng hộ tình yêu của cậu ấy 9 năm trước bà ngăn cản hai đứa kết hôn dù Dung đã có thai. Dung chấn động trợn to mắt nhìn Phương nhìn Việt rồi nhìn thóc. Phương mãi mê chào phúng bà Bích không nhận ra điểm khác thường của Dung. Chị đã nói tiếp 9 năm sau bà tiếp tục viện vào quá khứ oan ức của cô Tuế để sỉ vả gia đình Dung khiến Dung và Việt có khoảng cách. Tôi hỏi thật bà ghét cậu Việt nên tìm cách không cho cậu ấy hạnh phúc đúng không? Chị im đi chị biết gì mà nói. Tôi thương con tôi Tôi không muốn nó khổ khi xước về một gia đình có nổi giống lẳng lơ Không có đạo đức luân lý Thì có gì là sai hả Gớm Ghét con trai nên đẩy ải nó Phá hỏng hạnh phúc cả đời của nó Làm thì nhận đi Ở đấy mà tỏ vẻ Người mẹ hết lòng hy sinh vì con Không phải mẹ cản trở chuyện tình của em Vì ghét em đâu Viện chen ngang với dòng cười trầm thấp Bất kỳ người mẹ nào Chẳng muốn con cái hạnh phúc Người không muốn con cái sống vui sướng mãn nguyện Thì chỉ có con cái không phải ruột thịt của người mẹ đấy Các bạn vừa lắng nghe tập 13 Bộ truyện mới của tác giả Kha Nguyên